lưu điện, audio c h ậ nhẹ, n â n hạnh giới thiệu tác phẩm Ta Tình Kiếm Khách, vô tình kiếm tác giả Cổ Long qua sự diễn đọc của Thanh Nguyệt mời các bạn cùng nghe hồi thứ 18 dù chết chẳng sờn nằm giữa n g h i ê n g i à o thành xe Lý Tầm Hoa nghe nhau mắt nhìn Tâm Mi Đại Sư và Điền Thất.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 ta có điểm nào mà ngươi gọi là thích thú? Lý Tầm Hoan g mắt nửa nhắm nửa mở, rất tiếc ta không phải nói các hạ. Dù rằng trên đời khá có nhiều kẻ làm cho ta thích thú, nhưng nhất định phải ngoại trừ các hạ ra, vì các hạ quả là vô duyên. Mặt của Thiền Thất x ạ m lại, trừng trừng nhìn Lý Tầm Hoan g một lúc lâu, nhưng cuối cùng lão lại nghiến răng chặt. và buông nhẹ chàng ra. Tâm Mi Đại sư từ nãy đến giờ im lìm i như không để ý đến câu chuyện của hai người, nhưng đột nhiên ông hỏi: còn thí chủ thấy bần tăng như thế nào? là một bậc cao tăng nhiều thịnh vọng, luôn luôn phải giữ một dáng sát trầm mặt uy nghi để mọi người kính trọng. Tâm Mi Đại sư không tránh khỏi khát khao một lời khen ngợi. dù biết đó là một lời khen ngợi kém chân thành, lý t ầ m hoang vặn mình ngáp dài. riêng đại sư thì khá nhiều điểm thích thú, chỉ vì t ạ i hạ chưa thấy một nhà sư mà ngồi xe bao giờ. theo ý t ạ i hạ thì kẻ tu hành chẳng nên ngồi xe cũng chẳng nên cưỡi ngựa. tâm y đại sư môi nhếch thoáng nụ cười. dù có là nhà sư thì cũng vẫn là con người. chẳng những cần ngồi xe mà còn cần ăn cơm nữa chứ Lý Tầm Hoa n h e o n h e o mắt gật gù thì đã ngồi xe được tại sao lại chẳng ngồi cho thư thả một chút thấy cách d á n g của đại sư ngồi như thế tôi đ â m nhức mỏi dùm cho da mặt của tâm m đại sư phục rắn lại có lẽ thí chủ thích cho người ta b ị t miệng lại chắc Lý Tầm Hoa n g cười nếu cần b ị t miệng thì tại hạ đề nghị nên b ị t miệng bằng một bình rượu và tốt hơn là một bình có đầy rượu. t â m y đại sư không nói mà liếc mắt sang Điền Thất. Thừa hiểu vị cao tăng thiếu lâm chẳng tiện ra tay, Điền Thất mỉm cười c h ầ m chậm, chậm nhấc hai tay để ngay vị trí á quyền của họ lý và nói: người có biết là một khi bàn tay ta ấn xuống thì ngươi sẽ như thế nào chăng? Lý Tầm Hoan g nhìn thẳng vào mặt hắn, biết chứ, một khi bàn tay ngươi ấn xuống, ngươi sẽ không còn nghe được những câu thích thú nữa. Điện t h ấ t rít lên. Vậy thì kể như là ta không được. Bàn tay lão vừa định theo câu nói ấn mạnh xuống, chợt nghe bên ngoài xe tiếng ngựa hí lên cấp bách. Tiếp theo là tiếng quát nà của gã đánh xe và chiếc xe phục đứng lại. xe đang đà chạy nhanh, s ứ c hãm lại quá cấp bách, làm cho bao nhiêu người ngồi trong xe đều bị hất tung lên. s u ý t nữa là đụng đầu vào mui. Điện thất giận dữ gắt lên. Chuyện gì thế? Không lẽ? Vừa nói lão vừa thò đầu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, và lão y như là bị cứng họng, da mặt cũng trổ xuống màu đỏ. bên vệ đường lớp tuyết đứng sừng sững một con người tay phải gã g ị p chặt lấy hàm thiết của con ngựa mặc cho con vật hí gào lồng lộn cánh tay gã vẫn trơ trơ như thép nguội vẫn không hề nhúc nhích gã mặc một chiếc trường bào bằng vải xanh cánh tay áo rộng phất phơ trong gió rét bề dài chiếc áo dài xanh của gã bất cứ phủ lên p h ó c dáng của một người nào ít nhất cũng phủ dài phất đất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 vành mắt bên ngoài một màu xanh t h ẳ m luôn cả tròng mắt cũng leo lẻo xanh rờn, cho đến tròng mắt cũng một màu xanh nốt. Mỗi lúc ti nhìn phát ra màu xanh gần g ợ n ánh đèn, trông như lửa quỷ. Điền thất đầu vừa ló ra đã vội thu nhanh vào, vành môi tai tái giật l i a Tâm hy đại sư liền hỏi: có người đón đường à? Điền thất miễn cưỡng gật đầu. d â n tâm mi đại sư câu mày ai thế? điềm thất đáp thật gọn. y khóc. lý t ầ m hoan g cười bật lên. có lẽ tìm tôi đấy. tâm mi đại sư nhìn quanh chàng. thanh ma thủ y khóc cũng là bạn của thí chủ chứ? lý t ầ m hoan g cười nửa miệng. rất tiếc là người bạn ấy cùng một loại với những người bạn của đại sư. chỉ muốn chiếc đầu của tại hạ thôi. Tâm Mi đại sư trầm nét mặt, xô nhẹ cửa xe, bước xuống c h ắ p tay, kính chào Y đại hiệp. Tia mắt xanh rờn liếc thật nhanh lên khuôn mặt của Tâm Mi đại sư, gã được mệnh danh thanh ma thủ, nhếch môi hỏi trống: là Tâm h ồ hay Tâm Mi đấy? Tâm Mi đại sư hết sức ôn tồn. bần tăng là tâm mi y k h ó c lại hỏi trên xe có những ai tâm mi đại sư thoáng ngần ngừ kẻ xuất gia chẳng dám giọng ngữ trên xe trừ điện thích gia còn có lý đại hiệp y k h ó c gật gù từng tiếng một tốt lắm giao lý tầm hoang ra đây ta sẽ để các ngươi đi tâm mi đại sư hơi cau mày Bần tăng đưa hỏi lý về thiếu l â m cũng không ngoài mục đích t r ừ n g p h ạ t y đại hiệp cùng chúng tôi một ý thù hạ tất làm khó dễ với nhau làm chi? Y khóc đáp thật điềm nhiên cứ giao lý tầm hoan ra đây ta sẽ để cho các người đi trước sau y vẫn lặp lại một câu nói như chứng tỏ là dù ai có nói gì y cũng bất cần nghe khuôn mặt xanh của y vẫn l ầ m lì. không hề biểu lộ một xúc cảm y như là khuôn mặt của sát chết. tâm mi đại sư nhướng mày. nếu như bần tăng không thể dâng lời thì sao? thì giết người trước rồi giết lý tầm hoan sao? lòng theo âm thanh rần r ợ n bàn tay trái được giấu kín dưới cánh tay áo rộng phất phơ của gã, vụt thò ra như một tia chớp xanh lè, hướng thẳng vào vị cao tăng thiếu lâm. nhận ra tuyệt kỹ thanh ma thủ mà gian g hộ nghe danh đều khiếp đảm kinh hồn tam my đại sư vội tràn qua một bên từ phía sau lưng ông lập tức phóng lên bốn chiếc bóng x á m o ắ n lấy y khóc vào giữa đảo đôi mắt xanh ngời ngời nhìn quanh y khóc bật cười l ê n h đảnh khá lắm ta hàng mong ước được thưởng thức mùi vị lợi hại la háng trận của thiếu lâm tự như thế nào một bận g khí xanh từ nơi chiếc thanh ma thủ t ủ a ra và sau một tiếng bốc khe khẽ bận g khói xanh đó bỗng tan l o ã n g ra như những á n sa m ộ Tâm Mi Đại sư biến sắc kêu lên, nín hơi lại mau. Vì lo cảnh cáo đệ tử, Tâm Mi Đại sư lại quên phát đi chính mình, cho nên tiếng mau vừa thoát ra khỏi miệng, ông chợt nghe một mùi tanh tanh nồng đã chui vào c u ố n họng. sắc mặt đang hồng hào, bỗng s ậ m xuống màu xanh như một chiếc pháo thăng thiên. vị cao tăng thiếu lâm vội lộn người ra phía sau hơn ba trượng và ngồi k h o a n h tròn ngay dưới đất, vận chuyển mấy m ư ơ i năm chân nguyên tinh tú ra để bước hơi độc ra ngoài. tám đệ tử thiếu lâm nhìn nhau thất sắc, những chiếc tăng bào màu tro nhốn nháo cả lên. chỉ một thoáng dây. chúng đã thành một bức tường gian ngang trước mặt tâm mi đại sư trong hoàn cảnh cấp bách hiện thời chỉ còn có cách tập trung lực lượng vào việc chu toàn cho người đầu não của mình còn đâu nghĩ đến việc lý tầm hoan g còn hay mất y khóc chẳng buồn nhìn đến một ai nhún g chân bắn người bên cửa xe lý tầm hoan g vẫn với tư thế nằm nghiêng nghiêng điện thất xóm biến đi đâu mất dạng trừng mắt nhìn Lý Tầm Hoan, g Y khóc hỏi từng tiếng một. Chính người đã hạ sát Khưu Độc. Lý Tầm Hoan g khẽ nhướng mắt. Ừ. Y khóc cười lạnh một tiếng. Tốt lắm. Một mạng Khưu Độc đổi lấy một mạng Lý Tầm Hoan g cũng chẳng có gì thiệt thòi lắm. Chiếc bao tay bằng sắt được mệnh danh thanh ma thủ, theo đó được từ từ nhấc lên. Tiểu Phi cứ nhìn sững lên nóc nhà cả buổi chẳng thốt một câu. Lâm Thiên Nhi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: Anh đang nghĩ gì thế? Tiểu Phi hỏi lại. Cô cho là dọc đường không có gì nguy hiểm xảy ra cho hắn à? Lâm Thiên Nhi gật đầu. Nhất định như thế. Và bằng một giọng quả quyết hơn, nàng nói tiếp: Có tâm mi đại sư cùng đ i ề n thất theo hộ tống. còn ai dám làm gì nổi hắn chứ tiểu phi cắn môi nén nhẹ một tiếng thở dài tôi cũng mong được như thế bàn tay thon thon của lâm tiên nhi vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của chàng c ử chỉ y như là một người vợ hiền chăm nom người chồng bệnh hoạn nếu anh đáng tin tôi hãy an lòng mà ngủ đi một giấc tôi hứa sẽ luôn ở nơi đây không đi đâu cả Ánh mắt của tiểu phi nhìn sững lâm tiên nhi như đọc lấy tất cả những gì tha thiết và chân thành nhất trong tia nhìn dịu ấm của nàng và rèm mi của chàng từ từ khép lại chiếc bao tay thanh ma thủ chỉ nhấc lên đến giữa chừng rồi ngưng lại y khóc ngó n g a y lý t ầ m hoan g cười ghê rợn người còn điều gì đáng chối không? Lý Tầm Hoan g cũng nhìn thẳng vào hai ánh mắt xanh ngời của gã. Có một điều rất đáng nói. Y khóc hất hàm. Điều gì? Nói đi. Lý Tầm Hoan g thở nhẹ. Điều đó là tại sao ngươi đến đây chịu chết? Bàn tay chàng liền sau câu nói d u n g lên. Một á n h đao chớp ngời như nối liền với khoảng cách giữa hai người. Y khóc như một chiếc cầu vòng nhào ngược trở lại, một vệt máu rỉ dài trên tuyết trắng. Y khóc như một chiếc cầu vòng nhào ngược trở lại, một vệt máu rỉ dài trên tuyết trắng. Và cách xa đấy khoảng hai mươi trượng, tiếng của y khóc l a n h lảnh vọng lại. Lý Tầm Hoan, g người nhớ lấy, ta. Nhưng giọng nói ngưng b ậ t ở nửa chừng, nhường lại cho tiếng gió phi vu. trong giải tuyết lạnh nhất mênh mông chợt từ dưới lường xe có tiếng vỗ tay đ â m đớp đ i ề n t h ấ t lớp ngớp bò lên hay hay phi đao họ lý quả danh bất hư truyền mỗi khi phát ra không hề sai đ í c h lý t ầ m hoan g đăm chiêu làm thinh một hồi lâu chàng mới cất lời giá mà ngươi chịu giải hết huyệt đạo cho ta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 lúc ấy đám tăng đồ thiếu lâm đã đỡ sóc tâm mi đại sư trở lại da mặt của tâm mi đại sư vàng ẻo như màu sáp leo lên xe ông đã vội thúc giục chạy mau chạy mau thôi chờ cho cổ xe chạy đi một đổi khá xa tâm mi đại sư mới thở vào nhẹ nhõm thanh ma thủ đọc thật điện thất mỉm cười càng đọc hơn nữa là phi đ a o h ọ lý n ă đại sư giai sang lý tầm hoan các hạ lại chịu ra tay giúp sức quả là một việc ngoài ý liệu của bần tăng lý tầm hoan g cười hơi nhếch mép tại hạ không phải vì đại sư mà chính vì cho mình không có chi mà đại sư phải ngạc nhiên cũng không cần phải cảm tạ đ i ề n thất nói tiếp theo tại hạ chỉ hỏi y một câu là muốn đến thiếu lâm tự hay muốn rơi vào tay của y khóc và sau đó tại hạ giải khai q u ỳ cánh tay y lại nhét thêm vào tay y một ngọn phi đao cười lên một tiếng đắc ý họ điền lại nói tại hạ thấy c h u n g ấy cũng quá đủ rồi tâm y đại sư trầm ngâm một lúc rồi thở dài l ẫ m bẩm phi đao họ lý à nhanh quả là nhanh dù cho phản ứng vừa rồi của tâm hy đại sư có phần hơi chậm nhưng nhờ vào n ỗ lực thâm hậu nên chỉ đến khoảng giữa chiều tối toàn thể chất độc thanh ma thủ đã được ông dồn hết ra khỏi cơ thể da mặt hồng hào khôi phục lại sắc phục như xưa họ tìm một quán xá đổ lại nghỉ ngơi vì giờ ăn cơm tối đã đến vì hòa thượng không những cần ăn mà cần ngủ nữa điền thất đỡ lý tầm hoan ngồi lên chiếc ghế cười n h a m hiểm. Ta giải quyết một cánh tay cho ngươi là để ngươi cầm đũa chứ không phải để ngươi loạn động. Ta không nhét miệng ngươi là để cho ngươi ăn cơm chứ không phải để ngươi nói năng bậy bạ. Ngươi hiểu chứ? Lý tầm hoan thở dài sườn s ư ợ t Ăn cơm mà không có rượu chẳng khác món ăn mà thiếu mất gia vị. Vừa nhạt miệng mà dễ ngấy lắm. điện thất trầm ngay nét mặt. Có cơm ăn cho ngươi là quý lắm rồi, nên biết thân một chút phải hơn. Có lẽ vì môn quy nghiêm khắc của thiếu lâm tự, cho nên đám thầy trò tăng nhân thiếu lâm im l ề m dùng cơm chẳng hề nói một tiếng. Trên bàn tôi chỉ có vài món cải dưa, nhưng vốn đã quen đạm bạc với trà t h ô cơm hẩm. Thêm vào đó suốt ngày trời lặn g lội đường xa và bụng đói. tên nào ăn cũng có vẻ rất ngon chỉ có tammy đại sư vì thương thế mới bình phục cho nên chỉ dùng một chén cháo lỏng k h ấ y đường rồi buông đũa trầm tư điện thất giảm c h ệ ngồi một bàn riêng kêu lên toàn là những món ăn hảo hạng chờ nhấp nháp xong ly rượu khai vị cho thêm ngon đậm bữa cơm sau một ngày vất vả lý tầm hoan gấp g lên một miếng đậu hũ chân tương vừa định bỏ vào miệng nhưng chàng phục buông đũa xuống kêu lên những món này không ăn được điền thất dẫn g d ư n g đáp nếu lý t h ắ m hoa không quen ăn những món ăn đơn sơ đó thì chỉ còn cách nhịn đói mà thôi lý t ầ m hoang buông gọn trong đồ ăn có độc điền thất cười lạnh vì không có rượu cho ngươi uống ngươi định sinh trứng ra rồi ta biết lắm mà nhưng y như là bị ai nhét vật chi vào trong họng đang bật cười thì đ i ề n thất vụt n g ư n ngang vì lão vừa c h ờ phát giác sắc diện của bốn tăng nhân hết sức lạ lùng da mặt họ cùng một màu tím sẫm nhưng hình như họ vẫn chưa hay biết vẫn cắm đầu ăn mãi m i ế t tâm y đại sư mặt vùng biến đổi sắc kêu lên mau mau dùng khí đơn đ i ề n hộ lấy tâm mạch bốn tăng nhân thiếu lầm quả không một chút hay biết vội ngưng ngang đũa tươi cười sư thúc có điều chi giải bảo tam y đại sư đã mất hẳn vẻ trầm nghị bình thường hấp tấp hét giải giải cái gì nữa không lẽ các ngươi đã trúng độc mà không biết à trúng độc mà trúng độc của ai bốn gã không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngẩn và cùng buộc miệng kêu lên ồ da mặt của sư và bốn người chưa kịp tròn câu đã cùng ngã ngửa ra và nằm x õ g xài dưới nền đất. Tâm y Đại sư vội nhảy p h ó c đến chỗ họ. Những khuôn mặt của bốn vị này đã thay đổi, ngũ quan cũng co rúm lại. Quả là một chất độc lạ lùng không mùi không sắc, làm người trúng độc không làm sao phát giác và đến khi biết được là ngã chết tức khắc, không một chút đau đớn. không một chút rên la. Điện thất không lạnh mà chợt thấy rung mình, giọng rung rung. Chất độc gì mà lợi hại quá thế? Tâm y Đại sư dù đạo hạnh khá cao thâm, nhưng trước cái chết của bốn người sư đệ i cũng không làm sao d ặ n được lửa giận bừng lên đỉnh óc. Chỉ một cái đứng chân, ông đã nhảy p h ó c ra ngoài, t ú m lấy gáy một t ê n tủ bảo, sách thẳng vào quát lớn. bọn mi đã nhét độc gì trong món ăn nhìn bốn cái t h a y người nằm co quắp dưới nền đất gã thủ bảo sợ đến phát run như thằng lằng đứt đuôi hai hàm răng c ơ m c ớ p nhịp l i a còn lấy đâu mà đối đáp lý t ầ m hoan g thở dài lẩm bẩm như nói với chính mình thật là ngốc nếu kẻ bỏ thuốc độc là ta thì ta đã bỏ đi từ lâu rồi ai d ạ y gì mà nấn ná lại đây làm chi nữa chứ ngọn c h ữ n g của tâm mi đại sư vừa sắp sửa giáng xuống đầu tên tử bảo vùng khựng lại. qua câu nói của lý tầm hoan g vị cao thủ thiếu lâm cũng vừa chợt nghĩ ra tên tử bảo không thể là kẻ hạ độc. ông vén gọn tà áo và lao nhanh ra bên ngoài. điền thất cũng vội bắn theo người sau bén gót. nhưng vừa tới bên n g ạ c h cửa hắn hấp tấp quay trở vào kẹp lấy lý tầm hoan g lên nách. cười thật lạnh. Cho dù chúng ta có bị đọt mà chết, ngươi cũng đừng mong chạy thoát. Bất luận thế nào ta cũng sát cánh bên ngươi. Ta còn thì ngươi còn, ta chết thì ngươi cũng khó mà sống. Lý Tầm Quan g cười m ó c họng. Không ngờ ngươi đối với ta lại tình sâu nghĩa trọng đến thế. Chỉ tiếc rằng ngươi không phải là một tuyệt sắc gia nhân, ta lại không phải kẻ mang bệnh đồng tính l i ế n ái, nên không làm sao.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 cũng chính là cái phút giây duy nhất đem lại cho họ cái can đảm kéo dài trong cuộc sống thâm nghiêm của nhà chùa. Tâm Bí Đại sư dù đầu óc đang rối bùng, bao nhiêu mối lo giận, nhưng khi xuống bếp bắt gặp họ cũng đâm ra sững sờ, vì sắc mặt của cả hai người cũng đã trổ sạm xuống màu đen, màu đen tử khí. Gã Đại sư b á c hình như đã phừng phừng hơi rượu, cười t í c h toát bảy tay. Đại sư cũng định xuống làm l é n vài chén đấy à, tốt lắm, quan n h ê n quan n h ê n Nhưng liền theo đó cả vùng bật ngửa ra sao, té lên khung bếp, làm cho chiếc chảo sắt hất nghiêng sang c h a i dầu, dầu rớt thẳng vào chảo lên láng, và trong m à n dầu lấp lánh, bập b ề n h một con rít to đỏ ối. Tâm y đại sư m i ế m môi gật gù, hai lòng bàn tay rướm lạnh mồ hôi. căn nguyên của chất độc đã tìm thấy, độc từ chai dầu mà s á t sinh. vị đại sư bác đã dùng nó xào món ăn cho đám tăng nhân thiếu lâm và xào cho mình ăn, do đó gã hại người sư bác đồng bọn phải chết theo, chết mà không biết vì sao mình phải chết. nhưng thủ phạm là ai? lý tầm hoan g đưa mắt nhìn con rít lèn b ề n giữa chảo dầu.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 có thể từ trùng rắn chiết ra độc số người tinh luyện đó hình như ít hơn lại có thể biến chất độc của trùng rắn thành không sắc không mùi để giết người thì khắp thiên hạ nhất định là chỉ có một vài người đ i ể n thất biến sắc ngươi ngươi định nói là đám n g ũ độc đồng tử của cực lạc đông miền miêu cương đấy à lý thầm hoa nhẹ nhẹ thở dài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 nhưng kẻ thù thì vô số. Lý Thẩm Hoan g nhếch mép cười. Có sao đâu, kẻ thù càng nhiều càng hay. Bạn bè một đôi người cũng đủ lắm rồi. Vì có những lúc mà bạn bè còn đáng sợ hơn kẻ thù. Tâm m ì Đại sư vụt cất tiếng hỏi. Tại làm sao Lý Đại Hiệp nhận được trong đồ ăn có chất độc? Lý Thẩm Hoan g d ữ n g d ư ơ n g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 nhưng kẻ đánh xe cũng đâu có thể nhịn đói theo như họ cho nên đến giữa trưa gã một mình riêng rẽ vào thị trấn tìm cái ăn cái uống cho mình tâm mi mì đại sư và điềm thất đành chịu đói ngồi lại trên xe mặc dù bụng họ đang cồn cào hết sức khó chịu nhưng là thế còn hơn vì một vài miếng thịt bò đôi ba cái bánh bao mà tự chuốt cho mình cái độc cái chết như vậy quả là quan u ố n g vô cùng khoảng nửa giờ sau gã đ á n h xe khất khưởng quay về lại bọc nơi vạt áo mấy chiếc bánh bao gã vừa đi vừa n g ồ m ngùm xem chừng ngon miệng lắm ánh mắt của đ i ề n thất như đóng chặt trên khuôn mặt gã đ á n h xe chú ý từng nét biến đổi trên sắc diện của gã và p h ụ c hỏi bánh đó bao nhiêu tiền mỗi cái gã đ á n h xe cười t u e t tuét r ẻ r ờ hà đại gia muốn ăn không ăn được lắm. đ i ề n thất nói, tốt lắm, người chia chúng ta lại d à i bánh. Tối nay ta sẽ mời lại người đi uống rượu. Gã đánh xe lập tức trao n g a y bọc bánh vào trong xe. đ i ề n thất đợi thêm một lúc, gã đánh xe vẫn an lành điều khiển cổ xe, không hiện ra một triệu chứng chi khác lạ. Họ đ i ề n mới mỉm cười và cất tiếng mời. Bánh này nhất định là không có độc rồi. mời đại sư dùng tạm vài chiếc. Tâm Mi đại sư trầm ngâm một lúc, chậm rãi quay sang Lý Tầm Hoan. g Xin mời Lý đại hiệp dùng chung cho vui. Lý Tầm Hoan g cười nửa miệng. Không ngờ hại hai vị bỗng đâm ra nhã nhặn như thế. Bằng bàn, bàn tay duy nhất có thể động đậy, Lý Tầm Hoan g kẹp lấy chiếc bánh. Nhưng vừa đưa lên, chàng vội bỏ xuống ngay. bánh này cũng không ăn được. Điền thất nhíu mày. Nhưng gã đánh xe đã ăn rồi, chẳng có sao cả. Lý Tầm Hoan g đáp: gã ăn được, nhưng chúng ta lại ăn không được. Điền thất gặn lại. Tại sao? Lý Tầm Hoan g lạnh lùng. Vì kẻ mà cực lạc đồng tử định giết không phải là gã. Điền thất cười gằn. Ngươi định hại cho chúng ta nhịn đói chơi phải không? lý tầm hoa nhíu g n mắt đã không tin tại sao ngươi chẳng thử xem điện thất hầm hầm nhìn chàng và đột nhiên ra lệnh ngừng xe lại y gọi tên đánh xe bước tới sẽ phân nửa chiếc bánh cho hắn ăn tên đánh xe n g ố n ngấu mấy cái là hết sạch điện thất chăm chú nhìn và quả nhiên chẳng có một hiện tượng gì gọi là trúng độc cả điện thất nhau mắt nhìn lý tầm hoan g cười nhạt. người còn nói là bánh ăn không được nữa không? Lý Tầm Hoa ngáp dài như buồn ngủ. vẫn ăn không được. điềm thất hầm hừ. ta sẽ cho ngươi xem. nhưng chỉ nói cứng ngoài miệng. hơn nữa lão chưa phải là con người có cái gan dám đem sinh mạng mình ra làm trò thí nghiệm dại dột như thế. một con chó hoang không biết từ đâu chạy ngang qua cổ xe đang đậu. gâu gâu sủa loạn lên, c h ừ n g như vì quá đói. Ánh mắt điềm t h ấ p v ụ t gờ lên, quăng nửa chiếc bánh còn lại trên tay cho con vật. Hình như không thích lắm loại bánh quá nhạt ấy, con chó chỉ ngoạm lấy một miếng rồi bỏ chạy đi. Không ngờ con vật chỉ chạy xa vài bước, v ụ c chu lên một tiếng kỳ lạ, rồi nhảy dựng lên, hoàn q u ạ i thêm m ấ y l được trên mặt đất. Con chó đã xuôi cẳng nằm yên. Tammy đại sư và Điền Thất cũng nhìn nhau, r ù n g mình ơn ớn. Lý Tầm Hoan g thở dài lẩm bẩm: "Ta nói có sai đâu, chỉ tiếc rằng cái bị đánh độc là con chó chứ không phải là người. v ố n là con người mừng giận không hề lộ trên sắc mặt. Nhưng bây giờ da mặt Điền Thất không khỏi tái xanh, trợn mắt nhìn tên đánh xe, hai hàm răng nghiến chặt lại. Tại sao lại như thế?"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 Lý Tầm Hoan g quẩy q u ả i lên tiếng. Người có tra khảo cũng vô ích, vì gã không làm sao biết được. đ i ề n Thất quay phát lại. Nếu gã không biết thì ai biết? Lý Tầm Hoan g đáp gọn. Trong bánh có độc, nhưng trong rượu có chất giải độc. Tiền Thất lại sững sờ một lúc và cầu nhau một mình. Sớm biết như vậy, tại sao chúng ta lại không đi uống rượu trước? Lý Thẩm Hoan g cười miệng. Nếu người đi uống rượu, thì chất độc sẽ có ngay trong rượu. Thủ đoạn hạ độc của cực lạc đồng tử thật là khó nổi đề phòng. Và gặp phải hạng đối thủ như thế, ngoài cách ngậm miệng nhịn đói ra, không còn phương pháp nào hữu hiệu hơn. Tâm m Đại sư sắc mặt nặng trầm. Cũng mai là chỉ còn đôi một ngày nữa là đến nơi rồi. chúng ta cố nhịn ăn uống thêm một ngày cũng chẳng đến n ỗ i nào. điện thất thở ra chán nản, dù có nhịn khác được cũng vô ích mà thôi. tâm mi đại sư nhớ mày, vì sao? điện thất đáp, rất có thể hắn đợi lúc chúng ta đói lã kiệt lực rồi sẽ ra tay. tâm mi đại sư trầm ngâm không nói. điện thất ánh mắt ngời lên. Tại hạ có một ý kiến. Tâm m đại sư liền hỏi, xin cho biết, điện thất hạ thấp giọng. Kẻ mà y muốn hạ thủ không phải là đại sư cũng không phải là tại hạ. Gã ném nhanh tia mắt về phía Lý Tầm Hoan, g buông l ử n g câu nói nửa chừng. Tâm m đại sư cau mặt. Bần tăng đã hứa đưa hắn về đến Thiếu Lâm, thì bất luận thế nào cũng không thể để cho hắn chết ở giữa đường.